chương hai trăm bảy mươi hai đ ặ p phá cổ nổ hạ đại doanh đóng đô chiến cuộc hiển nhiên ba lần phi lôi thần đã dùng hết hắn thân thể bị trọng thương toàn bộ lực lượng lao sư hạ tặc cả cả xỉ vội va cong lên nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ nội tâm một hồi khó chịu trọng thương thành cái bộ dáng này lao sư rõ ràng trở về cổ nổ hạ giải quyết xong còn là muốn trở về đây chính là hổ cả sao lao sư phía trước mỗi một lần đều là ngươi bảo hộ ta bởi vì ngươi bảo hộ ta mới không có bị dịch thần giết chết lúc này đây liền đến lượn ta tới bảo vệ ngươi đi dịch thần căn bản không nhìn nhiều biến mất ủ r ù mà k ỳ cờ tì nạ cùng na mỉ c ả giờ mì nạ tổ mục đích của hắn không phải na mỉ c ả giờ mì nạ tổ không phải ủ r ù mà k ỳ cờ tì nạ mà là cổ nổ hạ đại doanh hắn muốn không phải đánh bại bọn họ mà là muốn đánh thắng trận này xa ẩn cùng cổ nổ hạ trong lúc đó chiến tranh lui lại nạ dạ si cả cù khổ sở nói rằng lúc này đây tất cả mọi người biết nạ dạ si cả cù không phải chơi trá bại mà là thực sự bại bọn họ đều không nghĩ đến cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống nhau trọng thương ngã xuống đất hoàn toàn mất đi chiến lược dịch thần thế mà lại như kỳ tích đứng lên không nói còn một lần nữa gia nhập chiến đấu thậm chí một ngụm khí bạo phát sinh mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu hắn đến tột cùng là người nào không ít ý gì hay liệu ni dạ đều chú ý tới dịch thần thương thế cũng biết dịch thần tiêu hao lúc này dịch thần căn bản không khả năng tiếp tục chiến đấu càng chưa nói có chiến l ư ợ c như vậy có thể hết lần này tới lần khác dịch thần lại đứng dậy chẳng những tiếp tục chiến đấu còn buộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu một lần hành động vỡ vụn nạ dạ xỉ cả củ bố trí chiến thuật thậm chí còn một ngụm khí đánh bại đến gần vô hạn bát vị hóa ưu dù m ạ kỷ cờ tì nạ dịch thần đại nhân hết thể xa nhẫn đều dùng một loại rung động ánh mắt nhìn dịch thần lái sở trại cơ bọn họ không phải vì dịch thần thực lực mà chấn động mà là dịch thần tín nhiệm vì dịch thần bất khuất tín nhiệm bọn họ lúc này mới có hồi tưởng lại từ dịch thần gia nhập vào xa ẩn tới nay mỗi một t r à n g đại chiến đều là xông lên phía trước nhất mỗi một lần cần lui lại đều là hắn phụ trách đi đoạn hậu mỗi một lần nguy hiểm nhất chiến đấu đều là hắn đi phụ trách mỗi một lần từ chiến đến cuối cùng nghịch chuyển toàn cục cũng là h ắ n cái này phút chốc tất cả sa nhẫn cho dù là thì ra phản đối chiến tranh cùng dịch thần không hợp nhau sa nhẫn cao tầng nhìn rõ ràng đã ngã xuống vẫn còn ở bất khuất chiến đấu dịch thần mắt của bọn h ắ n mâu đều chảy nước mắt biến mất cho ta đi dịch thần d ơ lên chùm tia sáng xuống trường nhắm ngay cổ nổ hạ đại doanh điên cuồng bóc cỏ tương đạo chùm sáng màu xanh lục không ngừng oành t ạ c ở cổ nổ hạ đại doanh bên trên cô nô hạn ý dạ ở xỉ cả cụ dưới sự chỉ huy chế tạo ra thổ lưu bích đón đỡ đồng thời thi triển các loại hào hỏa cầu công kích nhưng toàn bộ đều bị sở chạy cờ né tránh hoặc dùng cái khiên đón đỡ ở đừng làm trở ngại ta dịch thần gào thét liên tục toàn bộ chiến trường cũng nghe được thanh âm của hắn nghe hắn gào thét thanh âm cả dù dạ các lộ hủy chữa trẻ tuổi xa nhẫn trong mắt nước mắt càng nhiều coi như là làm thay mặt bà và các lộ hủy chữa đã trải qua rất nhiều chiến tranh thế hệ trước xa nhẫn đều bị dịch thần cử động điên cuồng cho chấn động đến cảm thấy di chuyển r ồ n r ậ p hai mắt đấm lệ mơ hồ xa nhẫn nhóm muốn đi hỗ trợ nhưng phát hiện bọn họ căn bản không biết rõ làm sao mới có thể giúp đến dịch thần chiến đấu như vậy quá kịch liệt căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay chớ đi đây là thuộc về dịch thần chiến đấu chúng ta đi chỉ là trói buộc quấy nhiễu được hắn mà thôi làm thay mặt bà bà ngăn trở tiếp tục xông tới xa nhẫn hắn mãi mãi cũng nói là đến làm được người lại xuất phát phía trước hắn nói qua cuộc chiến đấu này là do hắn phát khởi như vậy hắn liền nhất định sẽ dẫn dắt sa ẩn thu được thắng lợi hiện tại hắn làm xong rồi hết thể sa ẩn đều dùng lực gật đầu chúng ta sa ẩn có thể có người như vậy là chúng ta sa ẩn tri phúc a sa ẩn trưởng lão tệ dù cả thịnh rõ ràng phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm thán thổ lưu bích không ngừng ngăn cản dịch thần tâm nghiệm vừa động sở trái cờ do đó bắt đầu một tay bắt được vừa rồi nhưng bay ra ngoài siêu cao mạch x u n g pháo sau đó bay đến cổ nổ hạ doanh trại cao không đ ỗ n g nhiên lao xuống mang theo vạn quân lực một cước đạp ở thổ lưu bích bên trên âm â m thổ lưu bích nhất thời bể nát hơn phân nửa dịch thân ngửa mặt lên trời điên cuống hét lên hoàn toàn biến mất đi sở trái cờ giơ lên siêu cao mạch x u n g pháo nhắm ngay trước mặt cổ nổ hạ đại doanh không ngừng bóc cỏ âm âm theo từng đạo vết màu đỏ trùm sáng xuất hiện tại đại doanh bữa trước lúc đưa tới liên tiếp to lớn bạo tạc cùng ngất trời cường quang thời gian ngắn ngủi toàn bộ cổ nổ hạ đại doanh đều bị dịch thần thao túng sở chạy cỡ lấy siêu cao mạch súng pháo phá hủy hầu như không còn đứng ở phía sau xa nhẫn lui lại đang chạy như điên cổ nổ hạ nhì dạ đều đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bỏ hoang cổ nổ hạ đại doanh bên trên đứng ở bạo tạc h ỏ a diễm khói đặc trên mạnh mẽ tập kích gần đảo nhìn cái này to lớn cơ động chiến sĩ bọn họ phóng phật thấy được ngồi ở khoang điều khiển ở giữa cái kêu bất khuất cừng giả câu mười điểm dịch thần nạ dạ xỉ c ả củ ánh mắt phức tạp quay đầu liếc mắt nhìn không động đậy nữa sở t r ả i cờ bọn họ cũng đều biết dịch thần là cắn răng nghiến lợi dựa vào một cô ý chí hoàn toàn chính là tiêu hao chính mình sinh mệnh chiến đấu đến bây giờ hiện tại cô n ổ hạ đại doanh đổ nát cô n ổ hạ nị h dạ lui lại dịch thần làm xong rồi trong lòng phải làm sự tình hắn rất có thể ngã xuống có thể sờ trái cờ không có tiêu thất c ư cao lâm hạ nhìn lui lại chính giữa cổ nổ hạ nghỉ dạ coi như cổ nổ hạ nghỉ dạ suy đoán dịch thần khả năng ngã xuống nhưng bọn họ nhưng vẫn là không dám quay đầu bọn họ đều lo lắng dịch thần không có ngã xuống vẫn luôn đang nhìn bọn họ hoặc có lẽ là ngã xuống dịch thần sẽ lần nữa đứng dậy ba lần n h ậ n giới đại chiến chưa từng bại tích n h ậ n giới đệ nhất cổ nổ hạ nghỉ dạ lần đầu bởi vì một người bởi vì một cái xa nhẫn trở ra sợ hãi mà hoảng sợ hắn đến tột cùng là làm sao làm được không chỉ là cổ nổ hạ n g ĩ ra ngay cả rất nhiều xa nhẫn đều không thể tưởng tượng dịch thần là thế nào làm được rõ ràng đã ngã xuống giải quyết xong vẫn là đứng dậy đồng thời còn một lần hành động thất bại cổ nổ hạ h ừ thực sự là tên đáng sợ hắn cư nhiên chính diện chiến bình ba nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ không nói còn có thể lại đứng dậy a ở cổ nổ hạ cùng xa ẩn chiến trường xa xa ò dồ sĩ maz cùng dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ nhìn trụ cột một dạng sừng sững không ngã sở chạy cờ không khỏi lạnh rên một tiếng ò dồ sĩ maz đại nhân ngươi không phải suy tính một chút hiện tại xuất thủ sao dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ nói ra đây chính là tốt nhất cơ hội c ạ bụ tổ cái này có thể không phải một cái cơ hội tốt ò dồ sĩ maz lắc đầu nếu như hiện tại động thủ nhưng là sẽ bị chết rất thảm vì sao giả c ử x sỉ cạ bụ tổ nói đến phân nửa theo họ rổ x ỉ mà ránh mắt nhìn đi qua liền không nữa nói chuyện hắn chứng kiến ở vài trăm thức ở ngoài một đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn cùng họ rổ x ỉ mà dù nạ đại nhân a giả c ử x sỉ cạ bụ tổ thầm nghĩ nói cầu thả cầu vô tốt